Thưa các bạn, Lý bất bình với gia đình, âm thầm bỏ vào Sài Gòn nhận nhiệm vụ mới của công ty. Xong tại đây, cô đã sống như vợ chồng cùng với trưởng phòng vật tư cũ. Mặc dù đã ít nhiều nhận thấy tình trạng của Lý, xong Luận vẫn không khỏi kinh ngạc trước sự thật ấy. Còn Đông, anh không thể tin nổi vào một sự thật khủng khiếp đang phây bày trước mắt anh. Đông đồng ý để tùy công ty kỷ luật cho thôi việc Lý, còn Luận lại thấy Đông có phần thiếu trách nhiệm trong quyết định ấy. Với anh Lý cũng không đáng nhận kỷ luật nặng nề như thế. Cần nhận công việc tại công ty sông Đà cùng với mối tình trong sáng đập đẽ với Vân, người đã chống đối ép duyên của bố mẹ với một người đàn ông giàu có để chờ anh 5 năm du học nước ngoài, bây giờ đã tới lúc cần chính thức hỏi cưới Vân làm vợ. Mà các bạn nghe những diễn biến cuối cùng của tiểu thuyết Mùa lá rụng trong vườn của nhà văn Ma Văn Kháng với giọng đọc Thu Loan. Chợt, có ngày hai mẹ con đang đi giữa phố Bé Nga bỗng đứng lại, đưa hai bàn tay ra phía trước, xua xua và kêu Mẹ ơi, khói ở đâu ra thế này? Rồi cả hai mẹ con chìm vào trong một làn xương xám trắng như cho bụi bay Cái cảnh tượng chỉ thấy ở miền núi vào những ngày mù xa làm cho con bé ngỡ ngàng Nó ngỡ ngàng với tất cả, kể cả việc nó được về thành phố ở với mẹ và bố phải mất gần một năm trời mọi việc mới thu xếp xong, phượng mới đưa được nó về đây. con bé bị thiệt thòi nhiều quá, nhưng nó đã được đền bù ngay. nó về đến thành phố thì cái tết vừa trướng tới, tết đang chậm chậm về, càng chậm chậm càng vui nôn nao. cái tết đến theo tiếng pháo dẫn đường, thuật đầu pháo nổ đi đoạn thưa thớt ở xa lắc, rồi gần dần dày đặc dần. Tối khi đường phố đã lấm tấm sắc giấy hồng hồng và ở các cổng chợ, các ngã ba, ngã tư, các quầy lá sông dựng lều bán mái thì đã là 23 tháng Chạp. Cái Tết thật sự đã có hình bóng. Cái văn phòng tín hiệp im có bà trưởng phòng tính nét thắt thường cục phượng. Cái thế giới sinh động vui vẻ ấy đón nhận cái Tết sớm hơn hẳn ở nơi khác. Vì cách đó mấy tuần, những tính toán chi tiêu sắm sửa cho cái Tết dân tộc đã lầm dầm chen lẫn vào công việc thường ngày. Rồi, mỗi ngày, tiếng nó càng to, đến nỗi đã có lúc nó lấn át cả tiếng nói công việc. Và bà trưởng phòng đã phải liên tục mở miệng quát tháo để giảm bớt sự nhiễu loạn và kéo sự chú ý của các cô vào công việc. Câu nói cửa miệng của bà lúc này là Tết với nhất, tốn tiền, mệt xác Rồi lại còn dừng mỡ nữa chứ. Tôi yêu cầu, Tết năm nay, cô nào còn đẻ nữa sẽ cắt thưởng. Sao mà ham đẻ thế? Phượng bận rộn với công việc cuối năm. Hăm nhăm, hăm sáu Tết rồi, vẫn còn hàng đống chứng từ hóa đơn chưa thanh toán vào sổ. Còn quyết toán cả năm. Còn báo cáo tài chính với Liên hiệp xí nghiệp, với ngân hàng. Năm nay, xí nghiệp hoàn thành kế hoạch trước gần tháng, tiền thưởng khá to. Nhưng làm cách nào rút được tiền mặt? Các cô đi qua, ghé lại bàn Phượng. Chị Phượng ơi, Tết năm nay vợ chồng con cái em trông cậy cả vào chị đấy. Phải hình như chỉ chờ có vậy là ba trưởng phòng giật lên đùng đùng. Hỏi cô thủ quỹ nhà các cô kia kìa, bụng đã vượt mặt thế kia. Còn có mà chạy được tiền mặt khối ra đấy. Tết năm nay cứ chuẩn bị mà treo niêu. chùa phải đẻ gì mà cứ như gà thế. Tháng trước, xí nghiệp đã đứng ra làm lễ cưới cho cô thủ quỹ, lấy ông trưởng phòng kỹ thuật. Giờ bụng cô đã to xề xệ. Rõ ràng là trừa trước ngày cưới chứ còn gì. Và Phượng thì bước đi đã thấy cảnh cạnh. Bà trưởng phòng nhằm vào hai cô, tha hồ ngấm nguyết, móc máy. Nhưng ngấm nguyết, móc máy mà bà ngấm ngầm hả hê nhất là với cô thủ quỹ. Trừa đẻ thế, bị công luận coi thường là cách chắc thì làm gì còn khả năng mà dám ganh với cái chức trường phòng của bà. Một hôm, bà đến bàn Phượng lúc cô đang bận làm quyết toán. Phượng nghĩ chắc bà lại cựu nữ về việc mình trừ lương ông giám đốc từ tháng tới, hoặc là phàn đàn việc mình tự động lên gặp giám đốc để đề nghị một số cải tiến trong việc kinh doanh của xí nghiệp không vừa rồi. Nhưng không. Nghiêng nghiêng đầu, nhìn Phượng, bà lồ lộ vẻ hí hửng rất trẻ con. Này! Đã có tin gì của thằng Cư chưa? Hơi bị bất ngờ, Phượng lắc đầu thật thà, buồn rầu khe kẽ đáp. Chú ấy không còn nữa, chị ạ. Cái gì? Cậu nói cái gì? Nó có mà chết khối ra đấy. Hai con mắt nổi phồng như mắt sư tử giấy, bà trưởng phòng bỗng như nổi cơn hùng hồ, tiếp. Này, nói để cô biết, phải cảnh giác nhé. Thằng Tàu nó bắt bọn di tản huấn luyện biệt kích, Rồi tung về ta làm gián điệp, ối ra kia kìa. Quái, cử ở Canada, chú ấy đã thất vọng và đã tự tử rồi. Sao bà lại nhằn chuyện nọ sang chuyện kia thế? Bà nói vậy là có ý gì? Đã tưởng bà đi, Phượng cúi xuống, quay vào cái máy tính. Nhưng bà cũng lại cúi xuống theo và chống khỉu tay lên mặt bàn. Ghé sát vào mặt Phượng, toan toang như cố tình để người khác nghe thấy. Này, thế bà vỡ tay đông ra sao rồi? Tớ biết ngay là con mẹ ấy nó sẽ bỏ lão đông mà. Này, hồi nó viết thư đến xí nghiệp, tố cáo cậu, lăng nhăng với lão đông. Tớ mà không đứng ra bình cậu á, thì còn lôi thôi to đấy. Bụi ấy giờ ở đâu rồi? Thừa thời giờ, tỏ ra quan tâm đến nhân viên, định bêu diếu Phượng hay định lên mặt dạy dỗ Phượng điều gì? Phượng cau mặt khó chịu. Em cũng không rõ, nhà em có viết thư vào Sài Gòn cho chị ấy rồi. Nó không dắt xíu thằng kia đi di tản, tôi chớ kể. Mà này, cái lão đông anh chồng cậu, một hôm tớ đến chơi, tớ đã gặp, trông mặt cứ như cái thằng tàu phù ấy nhỉ. Trời, sao lại có thể nghĩ suy, nói năng độc địa thế? Chẳng lẽ đúng như chị em trong phòng vẫn nhắc nhở nhau, với mụ ấy phải ba không, không biết, không nghe, không trông thấy. Độc ác lắm, mụ ấy chỉ muốn người khác lụn bại thôi. Bình thực, bà trưởng phòng không phải là con người độc ác, bà chỉ ác khẩu và hay soi mói người thôi. Và nói cho công bằng, đó cũng là một cách để bà tự vệ. Kém cỏi về năng lực, ít hiểu biết nên bà cứ sợ bị người ta khinh thường, bị người ta tranh quyền. Trong sâu xa, bà vẫn là một người đàn bà từ tâm, cũng hay động lòng chắc ẩn trước nỗi khổ của con người. Càng sắp tết, bà càng thể hiện theo chiều hướng dễ chịu hơn bảy Tết, bà thân mật bảo Phượng Tôi đè nẹt họ là để họ nên người thôi Chứ tôi hẳn thù với ai Với lại làm lãnh đạo phải nghiêm Kinh nghiệm đấy Phượng ạ Rồi cũng đến lần cậu làm trưởng phòng thôi Nói thật đấy, cậu không vướng tí lý lịch sắc dối Thì tớ đã đề nghị cậu làm phó phòng rồi Xem ra, chị em họ tín nhiệm cậu lắm đấy Còn tớ, nói thật, sức tớ đảm đương việc này là cưỡng lắm Tớ có được học hành gì đâu Không khí Tết nhất Nhấn chìm những câu chuyện vặt vãnh Dẫu là trong chốc lát Cũng có ý nghĩa tách con người ra khỏi trạng thái Tha hóa Để họ trở về với bản chất hồn nhiên Thuần hậu vốn có Hăm tám Tết Bà trưởng phòng đứng ở giữa phòng thê thế Tôi nghỉ phép hai ngày để gói bánh trưng Ủy quyền cô Phượng thay tôi lãnh đạo phòng Các cô Ai không biết gói bánh thì chiều 30 Tết Tôi sẽ đến giúp Ngày mùng một, thế nào các cô cũng đưa các cháu đến chơi nhà mình nhé Có lời mời rồi đấy, đừng để tớ chờ Và không khí trong văn phòng từ đó tưng bừng, ấm áp hẳn lên Càng áp Tết, Phượng càng nóng nức Tết này có bé Nga, bà ngoại bảo có thể cũng sẽ về ăn Tết cùng Cần và Vân thì hứa dứt khoát về ăn Tết cùng anh chị Phượng sẽ phải đảm nhiệm công việc nội trợ của cả nhà Chiều 29 Tết, Phượng sách cái làn nặng, những sắm đổ Tết về tới nhà. Cái Nga ra mở cổng, reo. Mẹ ơi, con xếp hàng mua lá xong, mua lạt, mua thịt phiếu của bác Đông, của bố mẹ, chú cần, cô Vân rồi. Mai gói bánh, rồi gửi tổ phụ phụ phương luộc, mẹ ạ. Cái Nga dành cái làn, vẹo cả một bên sườn, tha vào nhà. Phượng vào khu vườn, ngồi xuống cái ghế đá dưới gốc táo, muốn tĩnh tâm trong chốc lát. Sau những tất tả ngược xuôi, chen lấn, xếp hàng mua bán vừa rồi. Khu vườn yên tĩnh và sạch quang. Trên đầu phượng, cây táo trẽ ba cành tỏa thành một tấm màng rộng, dày đặc những trùm táo xanh mọc. Góc vườn, cúc tỏa hương nồng thơm. Cây quất không có quả, nhưng vòm lá bồng bồng, vẫn gợi bóng hình xưa. Cây quất lý mua. Chị Hoài trồng, Phượng vun tưới, nhìn nó lại nhớ bao nhiêu chuyện đã qua. Cây quất đưa cái Tết năm ngoái về gần, tưởng như còn quanh quất đâu đây, cái buổi chiều ba mươi làm cơm cúng tất niên. Lý la hét sai bảo Phượng và say mê chế tác các món ăn dành cho ba ngày Tết và bữa ăn ba mươi xung học cả gia đình. Buổi chiều lạnh ấy ấm hẳn lên từ lúc chị Hoài, từ ước áo của Lý của Phượng hiện ra trước cổng nhà. Còn đâu đây hương khói buổi cúng lễ xa tiên và khung cảnh trời đêm sau bữa cỗ khi chị Hoài và Phượng đi xeo hạt bướp lập lè các sắc màu pháo sáng và bùng bùng tiếng pháo tiễn đưa năm cũ đón mừng năm mới đổ rền rền. Còn đó cả âm thanh và hình bóng. Còn đó mái nhà này. Một năm qua, dưới mái nhà này đã xảy ra bao nhiêu chuyện buồn vui. Ai có thể ngờ được Căn nhà yên tĩnh, ở đầu cái phố xài yên tĩnh, lại chỉ có được sự yên tĩnh bề ngoài. Gia đình, cái giọt nước của biển cả, có ai ngờ lại là một vùng chứa nhiều sóng gió đến thế. Ôi, cái vùng tưởng là tĩnh lặng, cái vùng hay bị lãng quên trong mối quan tâm hàng ngày. Có ai ngờ lại là nơi khởi thủy, trung cục của lắm điều bất hạnh và những niềm hạnh phúc thật ra thì bản chất cuộc sống vốn là sống động và mọi sự xáo trộn thế nào cũng phải tự tìm lấy sự ổn định, sự hợp lý của nó. Hãy từ cửa sổ gia đình mình nhìn ra cuộc đời và từ cuộc đời hãy chiếu dọi ánh sáng vào mỗi căn nhà như thế mọi điều sẽ sáng tỏ hơn. Ôi, cái năm dài rằng rặc đầy những biến cố hãi hùng, giờ đây nhìn lại nó nghĩ về tất cả những điều đã xảy ra. Phượng lại thấy rưng rưng. Thương quá ba mẹ con cừ và chị Hoài. Thương quá bác Đông. Thương quá anh Luận. Và với cừ, Phượng có lúc chợt xa nước mắt xót xa. Riêng lý, Phượng vẫn thương nhớ canh cánh bên lòng. Phượng không giận cả bà trường phòng. Với mọi sự xa xảy lầm lỡ, Phượng đều mùi lòng. Phượng sẵn sàng chia sẻ với mọi người. Phượng chỉ muốn mọi người tốt đẹp và sung sướng. Làm tất cả mọi việc có thể làm được để cho mọi người tốt đẹp, sung sướng, Phượng sẽ không bao giờ mệt mỏi, ngại ngùng. Để trở nên người tốt, phải dám chọn lựa sự vất vả để được yêu thương mọi người, phải dám đón nhận sự hy sinh. Sự hy sinh đó là một vẻ đẹp mãi mãi tươi mới ở Phượng, ở những người Phượng yêu mến và kính trọng. Từ trong nhà, cây nga chạy ra gọi qua hơi xương. Mẹ ơi, mẹ ở đâu? Rồi ao tới liến láo. Mẹ ơi, con mèo đen nó tha con nó từ buồng Bắc Đông xuống. Mẹ ạ, mẹ ơi, bác Lý. Sao con? Bác Lý, mẹ bảo là đi công tác ở Sài Gòn ấy. Có khi bác ấy sắp ra, mẹ ạ. bưu điện họ đưa báo Tết đến. Có một lá thư của nông trường cô cừ với một lá thư ở Sài Gòn gửi xa. Bố và bác Đông đang đọc báo Tết, ở trong phòng ấy. Nói với con là thư của bác Lý mà. Phượng đứng dậy, tim đập chữ một bên ngực. Trong buồng khách vừa được kê dọn lại, Đông và Luận đang ngồi đọc báo tết. Trên bàn thờ có thêm ảnh ông bằng, đang nghi ngút khói hương. Đông, chồng đã có dáng ông già, đeo kính lão, đang loạt soạt dở một tờ báo. Thấy mẹ con vượt bước vào, lên ngẩng lên. Nào, hai mẹ con đã sắm sửa được những gì rồi? Cây ngà lanh chanh, lục cái làn nó mang vào từ nãy. Kéo ra, nào pháo, nào mứt, nào bánh. Luận với tay sang đông Anh cho em mượn cái kính Đã phải đeo kính rồi cửa Nặng lắm, số ba đấy Luận mắc kính vào mắt Đã đến lúc rồi Thế mới biết mình trống xa Còn trẻ với ai nữa Phượng đang nhấc chai rượu Từ trong làn xa Ngừng lên tùm tìm cười Giật kính khỏi mắt Luận xoa mặt, lắc lắc đầu Nặng quá, hoa cả mắt Anh đông, Phượng này Năm nay, báo Tết văn nghệ thành phố, quân đội, khoa học Có đăng tất cả 5 bài của em Ký bút xanh hết, đố anh với Phượng tìm được đấy Về những đề tài gì? Chủ yếu là về các vấn đề đạo đức, nhưng có cả khoa học Năm quý hợi, chắc anh viết về con lợn, Phượng đùa Luận gật đầu hồn nhiên Còn rộng hơn nữa, về vũ trụ, thời tiết, mặt trời Năm nay hết chu kỳ, có bầm đen trên mặt trời Thời tiết sẽ thuận hòa hơn, chắc cũng sẽ được mùa. Có một bài ký gửi tặng chiến sĩ biên giới phía Bắc nữa. Tham thế, Phượng nguyệt yêu chồng. Luận cười, đông đận đà. Sẽ tìm ra thôi, đọc văn của cậu tôi biết chứ. Luận bị bất ngờ. Văn em thế nào? Văn là người, đông chậm rãi. Mà con người cậu thì đồng nhiệt, tình cảm đậm đà, bột phát mạnh, nền cũng có lúc quá khích, nhưng không sao. Được thế là đẹp lắm rồi Không ngờ ông anh giỏi thế Nhưng em chưa đẹp đâu Phượng trừ mến nhìn ông anh chồng Không ngờ Đông nói rất đúng với điều mà mình thầm nghĩ Chị đặt chai rượu lên bàn Lại kéo một bóng mùi xà từ dưới đáy làng lên Nói Mai cả nhà sẽ tắm lá thơm Luận cười cũng như Phượng Muốn truyền cái vui sang Đông Nhưng Đông buông tử báo Nhìn bóng mùi xà liền quay mặt đi. Đông vui sao được, sau những xáo trộn ghê gớm vừa qua. Đông không có những biểu hiện giận dữ và đau đớn nữa. Bản lĩnh chiến sĩ đã kiềm chế những gì là thái quá trong cơn đau rằng xé tâm thể, giúp anh đứng vững ở tư thế con người đích thực. Nhưng đông vẫn không sao giấu được mình. Nỗi đau đã kết động trong lòng đông, đã trở thành một phần con người trong đông. Tuyệt vọng sâu xé đông. Đông nghiến sang chịu đựng và tự trách móc, giành vặt mình. Đông vẫn khóc thầm, và Phượng đã thấy nhiều đêm, anh đi tha thần như vô định trong vườn cây bên nhà. Anh vẫn nhớ Lý. Lý vẫn sống trong anh, với những bản sắc riêng không thể phai nhòa. Lý vẫn sống ngày ngày với cả Phượng. Chị Lý có ra không, anh Luận? Anh Đông? Đưa mắt qua luận Đông, Phượng ngong ngóng một câu hỏi, một lời giải đáp từ thông tin của cây Nga. Nhưng lúc này, Đông dường như đang cố gắng gạt ra khỏi tâm trí những ngẫu sự và cố quên đi không khí gợi nhớ một chiều áp tiết đang chú mục trên từng trang báo để tìm bài của ông em. Có thư của Lý đâu? Chắc họ nói quấy quá cho cái Nga khỏi hỏi thóc mách đó thôi. Phượng nghĩ bộn bề. Cái Nga 9 tuổi, lớn chút nữa nó sẽ biết chuyện này thực hư thế nào. Có con gái phải dạy cho nó cái tính cay như hạt tiêu đối với bọn con trai. Đêm hầm bảy Tết năm ngoái, Lý nói vậy. Không khí trong buồng đang lặng tờ, bỗng nhiên Đông đặt tờ báo xuống bàn, quay ngang quay ngược. Luận này, nếu như nông trường họ gửi công văn lên, họ nhận lại vờ cừu về làm, thì ta nên giải quyết thế nào nhỉ? Còn một vấn đề nữa, sở nhà đất hôm qua đến, họ định xây lại chỗ nhà bị cháy. Tôi bảo, để tôi hỏi thêm ý kiến mọi người đã. Phượng đứng dậy, cùng cách Nga đi xuống bếp. Có thư của nông trường gửi vợ cư thật, nhưng chưa ai bóc, không hiểu nội dung thế nào. Còn lý, có thư từ gì đâu. 30 Tết, ngay từ sáng, Phượng đã vào bếp. Nấu nướng cỗ bàn mấy ngày Tết cho gia đình, đó là việc của Phượng. Từ lâu, chị đã trở thành người nội trợ, và hơn nữa, chị đã là linh hồn của cuộc sống căn nhà này. Nơi chỉ có tình yêu thương, chi phối các quan hệ hàng ngày. Bé Nga giúp mẹ rửa sau vo gạo, tiểu hoa su hào, đu đủ ngâm giấm ớt, phượng nấu các món ăn. Vừa làm, chị vừa cố nhớ lại từng cử chỉ, từng lời dặn của Lý. Và nhiều lúc, chị đứng gần, quên hết vì âm hưởng sâu xa và hồi niệm rực rỡ của những ngày Tết năm ngoái. Hôm qua, luận từ sĩ nghiệp Lý về nhà, mặt hớn hở, nhưng đứng ở trước bếp, bỗng như là bâng quơ. Tết này mà có bà Lý thì có phải là vui không? phượng không tiện hỏi nhưng hiểu như thế là luận đã đạt được ý muốn lý không bị kỷ luật sa thải nữa khổ lý không hoàn toàn xấu không hoàn toàn sai lý có thể là người tốt rất tốt tội nghiệp lý thật là thế như luận vẫn hằng nói chứ không phải là không khí tết gợi mở lòng khoan thứ và tình thương yêu chiều sầm sầm mâm cỗ mới làm xong và được bưng lên căn phòng chung của cả gia đình Căn phòng đã được bày biện, trang trí y hệt năm ngoái. Hai góc phòng đặt hai chậu cúc đại đoá. Trên bàn, cái ngà để một lọ sushi vàng ngà. Luận vừa đánh và bưng cả cây quất năm ngoái lý mua, 500 đồng, từ ngoài vườn vào, đặt ở giữa phòng, rồi đứng ngần ngơ, ngắm nó. Cử chị ấy nói lên một điều, Luận còn rất thương, rất nhớ bà chị sâu. Mầm cổ bày xong, thì chợt cái ngà gieo to. Chú Cân, chú Cân, mẹ ơi! Cần sắt cái xe đạp cao lênh lên khenh từ cổng vào, tóc dễ che ướt nhoáng, áo bay màu lá chuối, loáng hơi mưa phùn, lún phún xiêm mép, mặt tươi sói. Cô Vân đâu, chú Cân? Đông luận phượng cùng quay xa hỏi. Cần dựng xe nhảy vào nhà, xốp cái nga lên, hôn chút chút vào hai má nó. Đã được nghỉ đâu, còn phải lo quần áo cho các vị cán bộ cao cấp, tiếp khách quốc tế, nhân ngày Tết dân tộc. Tết nhất phải cho người ta nghỉ chứ, Luận nói. Thôi, nghỉ bù cũng được, với lại em hẹn rồi. 11 giờ tan ca, Vân sẽ đến. Cần nói, quay nhìn mọi người Phân bua. Lát nữa, em sẽ đi đón Vân. Bây giờ, tiện có các anh chị, em tranh thủ hỏi ý kiến luôn nhé. Ngồi vào ghế đi đã, làm gì mà suốt ruột thế? Em và Vân định tổ chức cưới ngày mùng 2 Tết. Luận và Phượng cùng kêu, gấp thế cơ à? Vì mùng năm Tết, bọn em bắt đầu vào một chiến dịch rất quan trọng. Luận gật đầu, Phượng cắn môi định nói, thì đông rút tay ra khỏi ống tay áo bông. Tóc bạc phách, mặt đông khổ não, nhưng trong đông trịnh trọng, nghiêm trang. Thế hệ trước đã mãn cả rồi, giờ đông là người thứ nhất của thế hệ sau trong gia đình. Thôi được, ông cụ cũ mất cũng đã nửa năm rồi, không câu nệ lắm chuyện ấy, nhưng tôi hỏi cậu vài điều đã. Giọng đông cân nhắc giả đua Việc này là trung thân đại sự, cô cậu đã tính kỹ chưa? Tình yêu không nên chỉ là hồn nhiên, không nên coi là chuyện đơn giản. Chúng em yêu nhau từ hồi còn học lớp 10 và đã qua 5 năm thử thách. Tôi biết, nhưng cậu nên hiểu, gia đình chịu ảnh hưởng rất ghê gớm của xã hội. Liệu cô cậu có đủ vững vàng trước mọi khó khăn của cuộc sống không? Trước hết, có dám hoàn toàn chịu trách nhiệm về nhau không? Tất nhiên, cơ sở của nó là tình yêu, là sự tự giác, là bản lĩnh của từng người. Luận đưa mắt nhanh cho Đông. Luận hiểu. Trong những lời thuần vẻ lý trí ấy, có máu thịt linh hồn Đông. Đông đang gắng khám phá sự thật và truyền kinh nghiệm sinh tử cho người em. Nhưng hình như là cần thiếu nghiêm túc cần thiết khi đón nhận lời căn dặn của Đông. Cần cười, đầu lắc lắc. Anh tưởng bọn em chưa hề phải chịu tai họa, Do cái tồi tệ của xã hội gây ra sao, Vân bị đe dọa và chọn con đường không khuất phục như thế nào thì có lần em đã nói với các anh chị rồi. Gần đây em được biết, ông bố Vân ngoạc với ông tổ chức bộ em quyết phá việc của chúng em. Nhưng có hề gì, bất chắc chẳng lung lạc được bọn em đâu. Kể cả việc nay mai chúng tuyển nghĩa vụ, em vào bộ đội, đi lên biên giới xa tít và Vân lại sống kham khổ như cũ. Dù thế nào bọn em cũng đủ ý thức và năng lực Ý chí để sống đẹp, sống đúng với bản chất người. Đông hơi bị bất ngờ vì cách nói đại ngôn của cần. Mỗi thế hệ, mỗi lớp người có một kiểu đi riêng. Lớp em Đông rất khác Đông, trí tuệ hơn, có ý thức và tự tin hơn. Cuộc sống phức tạp lắm chứ không đơn giản đâu. Đông chép miệng. Luận như trồm lên. Đông đã tiến một bước dài từ câu nói cửa miệng quen thuộc một năm trước đây. Đời có gì phức tạp lắm đâu. Tới câu nói vừa rồi, luận hào hứng. Không phức tạp không gọi là cuộc sống. Bản chất con người là vậy. Suốt đời con người chuyển động. Ai cũng có một cái đích lựa chọn để đi tới. Đích đúng thì hạnh phúc cho mọi người. Còn đích sai thì tai họa. Chí ít cũng làm phiền xung quanh. Còn cái xấu cái tốt thì thời đại nào chả có. Đừng sợ cái xấu. Cái xấu cũng là của mình. Ở mình thôi, phải chăm lo cho từng người. Cá tính mãi mãi tồn tại và đòi hỏi được quan tâm. Cần ngẩn lên, lắc lắc cái đầu dậm đầy vẻ quả quyết. Em cho rằng công nghiệp hóa xong thì sẽ thanh toán hàng loạt cái xấu. Chưa hẳn đâu, đông lắc đầu. Mức sống và lối sống là hai vấn đề khác nhau. Cần găng, hai vấn đề nhưng có quan hệ với nhau. Em vừa về nước đã nghe chuyện cô y sĩ nào đó bỏ chồng. Đó chính xác là được sự thỏa thuận của chồng để lấy gã tư sản Thụy điện, Mức sống cao, không có chuyện kiếm chắc trong quan hệ vợ chồng. Luận nhùm hẳn người lên. Nhưng có một thực tế là không nhất thiết thật giàu mới có cuộc sống đẹp được. Đói vẫn sạch được, rách vẫn thơm được. Mỗi người đều có thể sống đẹp được. Không nên đổ lỗi cho hoàn cảnh, nhưng cũng không nên quá khắt khe với sai lầm của con người. Con người đang ở trong tiến trình của nó. Nó còn vật lộn, dai dẳng với bản thân nó. Cần đi học nước ngoài về, cần lưu ý điều này. Đứng vững trên mảnh đất than bụi, đầy bùn này mà ngừa mặt đón nhận thế giới. Dân tộc mình đẹp, biết sống làm người lắm. Nhân nghĩa, vị tha, hết lòng cho nhau. Không có cái đó, lạc lối ngay. Cần gận đầu, đầy vẻ hiểu biết. Em không phản đối anh, nhưng lúc này mà cứ nhấn mạnh đạo đức, e không hợp. Đói nghèo lâu quá rồi. Cả hai mặt đều phải đồng thời. Theo tôi, luận dân mạnh, đó là vì bản chất con người là một sinh thể tự nhiên, con người có nguồn gốc động vật nhưng là một sinh thể tự nhiên tính người. Ta vừa phải thỏa mãn nhu cầu con và nhu cầu người của con người, nhưng thỏa mãn nhu cầu con là để phát triển nhân cách người. Cuộc cách mạng của chúng ta không gì khác hơn là làm cho con người sống sung sướng về vật chất và cao đẹp về tâm hồn. Ngoài ra, trong con người nếu có phần thần thánh cao diệu nữa thì cũng cần được một cuộc sống giữ gìn vun đắp. Đồng cụ cửa, có lẽ vì anh nhà báo hay lý sự dài dòng và cao siêu, nhưng luận vẫn chưa chịu thôi. Hạ giọng, luận nhìn cần vẫn giữ giọng đàn anh giáo huấn. Riêng về địa hạt gia đình, cậu dẫu sao cũng là anh lính mới đó cần ạ. Tất nhiên, em sẽ luôn hỏi ý kiến anh chị. Cần có biết một năm ở nước ta có bao nhiêu đám cưới không? Năm mươi vạn, tức là mỗi năm có một triệu thanh niên bước vào cuộc sống gia đình. Phượng ngẩng lên, ngạc nhiên thích thú về thông tin luận vừa truyền đạt. Đồng quay ngang như ông chủ tòa cuộc họp. Cô Phượng có ý kiến gì về việc cậu cần không? Phượng khe khẽ. Mùng hai Tết, chỉ sợ không báo kịp cho chị Hoài. Chị Hoài viết thư có dặn. Không lo, cần đứng dậy. Em sẽ mượn xe, sáng mùng 1 Tết về đèo chị Hoài lên. Đông gật. Được đấy, nhân thể cậu chuyển lá thư nông trường họ gửi cho cô cừ, bảo cô ấy đọc xem họ nói gì, rồi bàn với chị Hoài luôn. Tôi chắc họ gọi cô ấy về làm việc lại ở nông trường. Chị Hoài lên, mắt Phượng và mắt bé Nga cùng lóe sáng. Chị Hoài, một năm qua, đó là khuôn mặt Phượng lưu giữ lâu nhất trong tâm ức. Bao giờ cậu cần cưới vợ? Cô Phượng ở cữ, cô Lý về, nhớ điện cho tôi lên. Chị Hoài nói vậy. Bao giờ Lý về? Lý có về không? Tưởng như bóng hình Lý vẫn còn lần quất đâu đây, giữa câu chuyện của mọi người, trong đáy mắt âu sầu của Đông, trong khắc hoài của Luận, trong giấc mơ của Phượng, trong đón chờ vô tư của bé Nga. Giá mà, Lý Bỗng hiện ra Sẽ đứng điều khiển lo toan Cho cái đám cưới mùng hai Tết của Cần và Vân Sẽ vui lắm, sẽ mừng lắm Mừng cho một trong 50 vạn gia đình hàng năm hình thành Gia đình, cái hình thái kết hợp lạ nhất của loài người Hình ảnh thu nhỏ của đời sống xã hội Rồi đây, trong bước phát triển vũ bão của cuộc sống Sẽ còn nảy nở thêm bao sắc thái mới mẻ Trong các mối quan hệ Nhưng với nó, ước mong no ấm, yên vui, hạnh phúc Có bao giờ thôi là ước mong muôn thuộc, vĩnh hằng Mong cho con người được no ấm, yên vui, hạnh phúc. Mong cho con người ngày một phong phú về cá tính, ngày một giỏi sang, một tốt đẹp lên. Dẫu còn gian nan, nhọc nhằn dẫu kẻ thù còn độc ác, tàn bạo, nhiều kế hiểm, mu sâu. Đông quyết định chờ cần đi đón Vân về, rồi cả nhà mới ăn cỗ. cái nhà níu vai phượng, díu dít. Mẹ ơi, con với mẹ đi sao hạt bước đi. Hai mẹ con xa vườn, lát sau gieo xong mướp, canh nga vào nhà, Phượng đi sau con. Nhưng Phượng phải dừng lại ở cửa buồn, vì bỗng nghe thấy tiếng đông sóng to lên như nổi nóng, rồi sau đó là tiếng luận khẽ khàng kín đáo. Anh đừng nên bất công với chính anh, chỉ cần con người có khuynh hướng trở về với cách thiện là ta phải dơ tay ra đón nó, nhất là người đó là của mình. Cái xấu nhiều khi là ngẫu nhiên. Con người chứ không phải là cái gì trừu tượng. Phải tha thứ, như xí nghiệp người ta đã xóa bỏ dự định sa thải chị ấy. Trong việc này, ta chưa có thói quen tha thứ sai lầm của phụ nữ. Bao dung trước lỡ lầm của phụ nữ, xem ra còn là việc khó với đàn ông. Nhưng với anh thì em tin là anh vượt được cái khó này. Em tin cả chị ấy nữa. Thư chị ấy nói, thả em chịu cái khổ, cái buồn ở nhà còn hơn sống như hiện nay. Đó là chị ấy nói sự thật. Anh đừng chấp nhận, cũng đừng nên tự ái. Sống ở đây, chị ấy chưa thỏa mãn đâu, nhưng ít ra chị ấy cũng đã nhận ra một chân lý. Sống theo luân lý, đạo đức dân tộc, sung sướng hơn sống vô luân buông thả. Phượng run hết chân tay, hóa ra có thư của lý thật và hai người đàn ông có điều cần bàn bạc riêng nên vẫn giấu chị. Và lúc này, luận đang cố gắng thuyết phục đông. Thuyết phục bằng tất cả tâm hồn và lòng nhiệt thành. Đông sẽ phản ứng. Đông sẽ nói gì? Không. Luận vẫn nói. Thôi thúc. Anh đồng ý. Em ra bờ hồ đánh điện khẩn cho chị ấy ra Hà Nội. Trở về nhà ngay bây giờ. Anh nói đồng ý đi, anh Đông. Im lặng lần này mới thật nghẹt thở. Tim Phượng nén chặt. Cơ hồ như nó sẽ bung vỡ ngay bây giờ mất. Cầu rời cho anh Đông đồng ý. Anh Đông, em xin anh. Anh Đông, anh gật đầu đi. Anh Đông, hay là anh Bảo, mặc các cô cậu, tùy các cô cậu, cũng được. Bản chất chiến sĩ cao thượng. Và kinh nghiệm đời sẽ gạt đi cái khó để anh giải quyết thỏa đáng, đúng đắn sự kiện này. Chị Lý có đủ điều kiện để trở nên một con người tốt. Anh Luận, anh Đông im lặng, tức là anh ông đồng ý rồi. Anh ra bu điện ngay đi, không em ăn cỗ đêm nay không ngon không cái Tết sẽ mất vui, không em sẽ thương sẽ lo, sẽ mãi mãi đau đớn trong lòng. Chợt Phượng giật thoát mình, một chùm lá nhãn già rụng rơi sượt qua người Phượng. Phượng chợt nhớ tới lời ông bằng nói về cừ khi ông hấp hối. Bùa lá rụng trong vườn, cây sắp qua, tùy vẻ tiêu điều của nó thì còn lại ở trên cây một thời gian dài nữa. Vẻ sầu thương của cảnh quan Cũng như khía cạnh bi đát của cuộc sống Là hiện thực và dễ hiểu Nhưng hình như Con người luôn luôn muốn phủ nhận chúng Muốn chế ngự chúng Và bao giờ con người cũng muốn Cũng cần giữ tư thế chủ động vươn tới Đạt được sự hợp lý, hài hòa dù có phải chịu Bao nhiêu khó nhọc, khổ đau Cái nhà bỗng ló ra cửa thất thành Mẹ ơi, mẹ đâu rồi Một lần nữa Phượng lại giật thoát mình, bé nga ập vào chị thủ thị. Mẹ ơi, có phải bác Lý bác ấy làm sao phải khóc mẹ? Mẹ, bố với bác Đông lên gác rồi, còn thấy bác Đông không nói gì, nhưng bác ấy khóc, mẹ ạ. Chính lúc ấy Phượng cũng trào nước mắt. Phượng thương Lý, thương Đông, thương tất cả mọi người.